Nếu công việc yêu cầu bạn suốt cả ngày phải ngồi trước máy tính thì đừng thư giãn bằng trò chơi điện tử. Thứ bảy, những bước đi tối mật dẫn đến thành công. Đó là có mục đích mà không có dục vọng. Tin tưởng hoàn toàn rằng mục đích của mình sẽ thành hiện thực. Tạo nên những hình ảnh rõ ràng được củng cố bởi cảm xúc về sự thành công. Hãy sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần. Thứ tám, tập trung vào cảm xúc bạn sẽ có được. Ngay sau khi bạn đạt được thành công lớn và tạo nên một hình ảnh tâm lý thấm đậm những cảm xúc đó. Thành công sẽ chắc chắn vì dục vọng sẽ tiêu tan một khi thành công sẽ thuộc về quá khứ. Thứ 9. Đừng cầu sinh sẽ đạt được mục tiêu mà hãy tin mình có đủ khả năng để đạt được nó một cách dễ dàng hơn. Dục vọng của bạn sẽ yếu đi và niềm tin của bạn sẽ mạnh lên. Thứ 10. Thành công sẽ nhanh chóng đến khi bạn chuyển hóa được dục vọng thành nỗ lực. Sự giúp đỡ cũng sẽ xuất hiện như có phép mộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 6, Cầm bẫy của Dục vọng Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 7, Vướng vào nỗi sợ hại. Không có gì có thể ngăn trợ khả năng mở mang tâm trí mạnh hơn nỗi sợ hại. Tâm trí không sợ hại là một nguồn lực mạnh mẽ và tự do. Những gì một người không sợ hại Có thể làm là vô tận Và thành công của họ là hiển nhiên Nỗi sợ được chung vùi sâu kín Trong vô thức Trong vương quốc Của rất nhiều loài vật Nỗi sợ là một bản năng sinh tồn động vật càng tiến hóa Và có hệ thống thần kinh càng phức tạp Thì nỗi sợ càng có nhiều cấp độ thể hiện Ở loài người Nỗi sợ có từ khi ta mới sinh ra Lớn lên cùng với cuộc đời của con người Ví dụ như khi một đứa trẻ hình thành với khái niệm về sự xa cách, thì khi đó nhận ra nó bị tách biệt với người khác hoặc với các sự vật hiện tượng khác. Sự sợ hãi sẽ xuất hiện. Cảm xúc, tâm trạng và khát vọng thậm chí còn mang lại nhiều sợ hãi hơn. Chúng ta trở nên sợ hãi khi không có được điều mà mình muốn và sợ cả việc có những gì mà ta không muốn. Sợ hãi là nguồn cơn của tất cả mọi căng thẳng và lo âu. Tác giả nổi tiếng Deepak Chopra đã nói rằng những bệnh dịch thời hiện đại của chúng ta như tim mạch, ung thư, nhiễm trùng, nghiện, tất cả đều liên quan với sự căng thẳng. Thực tế, sự sợ hãi với hệ quả của nó là lo lắng và căng thẳng là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về tim, gan, thần, cao huyết áp, rối loạn chức năng tuyến, ung nhọt, lo lắng, mất ngủ và rất nhiều bệnh lý về thể chất cũng như tâm lý khác. Vận động viên hiểu được vai trò quyết định của nỗi sợ trong cách thi đấu của mình. Trong quá trình tập luyện, các vận động viên cử tà luôn có thể nhức được quả tạ nặng hơn trong thi đấu. Và sự khác biệt duy nhất trong hai lần cử tà chính là khi thi đấu, họ mang trong mình nỗi sợ thất bại. Những ngôi sao bóng đá và khúc côn cầu đều nói rằng họ có thể dễ dàng thực hiện các cú phạt từ tập luyện, nhưng khi bắt đầu có áp lực thì hiệu suất thành công của họ giảm đi. Đội khách đến thi đấu hiểu nỗi sợ hãi trước sự ham dọa của hàng ngàn cổ đồng viên của đội nhà. Và như thế, không khó khăn gì để có thể hiểu được vì sao đội nhà thường giành chiến thắng. Nỗi sợ mạnh, đến nỗi đôi khi chỉ một mình nó thôi cũng đủ đảm bảo chiến thắng. Nếu bạn có thể tiêm nhiễm đủ điều nỗi sợ vào đối thủ của mình, bạn sẽ thắng mà chẳng cần nhiều nỗ lực. Đối thủ của bạn có thể sẽ đầu hàng trước khi cả cuộc đấu bắt đầu vì sợ hãi. Sự sợ hãi chiếm một vai trò quan trọng trong chiến thắng của Mỹ đối với Đức quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Người Mỹ cách đất nước mình cả đại dương. Họ không có lãnh thổ hay người dân nào để mất. Đây là một điểm tương phản hoàn toàn với nỗi sợ hãi và áp lực mà người Đức phải đối mặt khi mang quê hương của mình ra đặt cược. Không sợ hãi mang lại chiến thắng và nỗi sợ thì đảm bảo cho thất bại. Sợ hãi hay thần trọng Một vài người nhầm lẫn trạng thái sợ hãi với thần trọng. Đây hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau của tư duy. Khi sợ hãi bạn sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ và mất toàn bộ cảm giác từ nhận thức. Bạn sẽ không nhìn nhận tường tận và không thể quan tâm đúng mức đến bản thân của mình. Còn thần trọng nghĩa là tập trung sâu sắc đến nhu cầu của chúng ta trong bất kỳ những tình huống phát sinh nào. Thông thường, chúng ta sợ vì tin rằng mình sẽ thua, nhưng người thực sự tin rằng mình sẽ thắng thì không bao giờ bất cẩn. Nếu chiến đấu với nỗi sợ bị đánh bại thường trực trong từng động thái thì nhận thức và sự tỉnh táo của chúng ta sẽ bị thu hẹp. Nếu chiến đấu một cách gan dạ và cẩn trọng, đầu óc của chúng ta sẽ trở nên sát bén và chiến thắng sẽ là điều chắc chắn. Tại sao những người lính Mỹ lại có thể chiến thắng khi tham gia Thế chiến thứ 2? mà vẫn thất bại trong cuộc chiến với Việt Nam. Một đoàn quân lộn xộn, thường trực trong mình nỗi sợ bị đưa đến một miền đất xa lạ là cánh đồng tốt để nỗi sợ hãi nở hoa như kết quả tức yếu của sự thiếu hiểu biết cũng như quan tâm không đúng mức của chính những tướng lĩnh. Để nỗi sợ ngăn cản mình hay để sự thông thái ngăn cản mình. Tự kiềm chế mình làm điều gì đó hoặc ngăn cản ai đó vì sự sợ hãi có thể không sáng suốt. Rõ ràng đó là sự lựa chọn thiếu nhận thức đúng mức và nhiều khả năng bạn sẽ phải chịu đựng kết quả chứa nỗi sợ trong đó. Nếu bạn bị ai đó lợi dụng trong quá khứ có thể bạn sẽ quyết định không giúp người đó nữa. Nhưng sự thông thái đã đưa ra lựa chọn này chứ không phải là nỗi sợ. Bạn sẽ nhận ra rằng có sự khác biệt cơ bản giữa việc không giúp người đó nữa vì sợ tình huống xấu kia lại lặp lại với việc không làm vậy vì bạn đã học được một bài học từ đó. Nếu bạn vẫn cảm thấy muốn giúp họ và không học được gì từ kinh nghiệm nhớ đời kia, kết quả bất lợi có thể vẫn xảy ra bất kể bạn lựa chọn lặp lại sai lầm này sớm hay buồn. Bạn sẽ lại bị lừa dối vì thiếu mất sự linh mẫn từ sai lầm trước kia. Nhưng nếu bạn tự kiềm chế mình không làm việc gì đó vì biết đó không phải là một điều nên làm, bạn đã có một quyết định sáng suốt và sẽ không phải chịu đựng bất kỳ một kết quả nào vì làm điều mà bạn đã học được từ đúng đắn. Nếu một người vợ từ bỏ chồng mình vì họ gặp trục trặc trong hôn nhân, cô sẽ không phải chịu đựng hoàn toàn sự mù mờ và sợ hãi nếu như cô dùng dằn không quyết. Nỗi sợ làm cuộc sống của mình phức tạp hơn. Khi vấn đề nảy sinh, nỗi sợ sẽ xuất hiện và cản trở khả năng nhìn nhận mọi chuyện một cách rõ ràng của bạn. Vấn đề sẽ giống như một nút thắt không thể tháo gỡ. Bạn phải tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và tháo gỡ ngay chiếc nút này. Có một sự thật là hầu như mọi nỗi sợ của chúng ta đều phi lý cả. Đa số những gì mà chúng ta sợ hầu như đều không thực sự xảy ra. Nỗi sợ thường được phát ra từ những chuyện thường ngày. Một tiếng ồn bất ngờ, một tiếng còi trên đường, một tình huống xã hội rắc rối. Chúng ta trầm trọng hóa những vấn đề một cách tầm thường này và gây ra tác động lớn đến tâm trạng. Tiếp đó, là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có một số nỗi sợ cơ bản. Cái chết và bị bỏ rơi là hai nỗi sợ lớn nhất. Chúng xuất hiện lặp đi lặp lại để phóng đại, và bóp méo mọi thứ trong cuộc sống bình thường. Hãy nhìn sâu vào trong bản thân mình, để xác định căn nguyên nỗi sợ của mình ở đâu, và cố gắng vượt qua chúng. Đừng để sự sợ hãi kiểm soát cuộc sống của bạn. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Đầu óc của chúng ta theo dệt những câu chuyện không thể tin được, khiến sức mạnh của chúng ta bị chi phối. Có thể chúng ta không tin vào ma quỷ, nhưng đôi khi có một mình trong đêm tối và có cái gì đó đồng đầy. Đột nhiên chúng ta thấy sợ, vì hình như có cái gì đó đang lận lụi trong bóng đối. Vì sao vậy? Bởi vì trí tưởng tượng hoang đường làm cho ta mù quán. Nếu thấp đèn lên, thì chúng ta sẽ thấy sự thật rõ ràng và không còn sợ hãi nữa. Bóng đen của tư duy, đổi lốt sự thật mới là điều thực sự đáng sợ. Người có sự hiểu biết tỏa sáng có thể nhìn thấy sự thật và họ hiểu rằng không có gì phải sợ cả. Hãy thắp đèn lên và xua nỗi sợ đi. Cách để vượt lên nỗi sợ là tìm hiểu nguyên nhân của nó. Chúng ta sợ do không thể nhìn ra sự thật rõ ràng trong tình huống đó. Để chống lại nỗi sợ, hãy làm những gì mà bạn sẽ làm khi bạn nghĩ mình bị ma ám bật hết đèn lên và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng là đồng minh của sự thật và nó sẽ giải thoát bạn khỏi nỗi sợ hãi. Một cách dễ dàng và hiệu quả khác để giải quyết nỗi sợ của bạn là thay đổi câu chuyện trong đầu mình. Chẳng có gì cần phải suy nghĩ hay lo lắng khi đi khám nha sĩ với một cái răng sâu. Nghĩ về nó chỉ làm cho mọi chuyện xấu đi. Hãy nghĩ về một điều gì đó khác. Tại mỗi thời điểm, Bộ não chỉ có thể làm việc với một số vấn đề thôi Sợ hãi Tạo nên tính cách và cuộc đời bạn Nếu bạn là người mê tín Và tin rằng Không nên mở ô lúc còn ở trong nhà Thì thế nào Bạn cũng thực sự cảm thấy làm như vậy Sẽ mang lại điều gỡ cho mình Chuyện này xảy ra Vì bạn đã giữ điều mê tín ấy sâu trong vô thức Và để điều rủi ro này vượt lên chính mình Nhà tiên tri giỏi Không xăm soi quả cầu pha lê Và đưa ra dự đoán Họ chú tâm vào vô thức của bạn và đưa ra gợi ý về tương lai. Nỗi sợ sẽ tạo ra số phận của bạn. Người sợ cô đơn và kết hôn để thoát khỏi nỗi sợ đó sẽ đem lại những điểm tiêu cực cho hôn nhân của họ. Ví dụ như một người vợ sợ cô đơn có thể sẽ trở nên hoang tượng và nghĩ rằng chồng của cô ngoại tình. Vì thế cô có thể sẽ kiểm tra ví, điện thoại di động của chồng để tìm chứng cứ trong một mối quan hệ bí mật. Nhưng hành động này làm cho người chồng cảm thấy áp lực và dẫn đến xung đột trong gia đình. Người phụ nữ này chỉ vì nỗi sợ sẽ khiến nỗi sợ đó thành sự thật khi chồng cô không còn chịu đựng được cách cư xử của cô. Người đã từng bị tai nạn ô tô đặc biệt là bị chấn thương thể chức hoặc là tinh thần nghiêm trọng thường sợ lái xe. Tom Jockey ca sĩ chính của ban nhạc Anh Radio Hiss khi còn trẻ đã gặp tai nạn ô tô và từ đó anh rất sợ ô tô Anh đã viết rất nhiều bài hát về nỗi sợ này. Sự thật, dù rằng nếu những người giống như Tom không thể vượt qua nỗi sợ phải lái xe, thì họ cũng không nên ngồi sau tay lái một lần nữa vì nỗi sợ này. Và bức tranh tâm lý đau đớn, họ dựng lên, dường như lại lôi kéo những tai nạn khác. Người đã ly dị, sợ rằng cuộc hôn nhân tiếp theo của mình cũng sẽ thất bại như lần trước, và vì thế họ không sẵn lòng để tìm kiếm người mới. Họ rất dễ lặp lại sai lầm cũ và nỗi sợ hãi này sẽ thiết lập số phận của họ. Chúng ta phải rất cẩn trọng khi thử làm một điều gì đó mà ta đã từng thất bại và có sự xuất hiện của nỗi sợ hãi. Nếu bạn đang ở trong tình huống này, hãy tự nhắc mình thường xuyên để không phạm lại lỗi lầm cũ và hiểu rằng nỗi sợ đó có thể làm cho nó xảy ra. Nếu có thể xóa bỏ nỗi sợ khỏi tâm trí của mình, bạn sẽ thấy yêu thương bản thân của mình và người khác hơn bạn sẽ tự tin hơn, vững vàng và hạnh phúc hơn Người khoe khoan thường tìm kiếm sự tán thành Họ hành động dựa trên nỗi sợ rằng họ không có gì đáng để khoe khoang Người keo kiệt thì sợ của cải Nỗi sợ lẫn khuất mọi nơi tạo ra những tính cách không mong muốn và chúng cũng có thể dẫn đến các chứng bệnh về tinh thần Nhà tâm lý học hay các bậc thầy về tinh thần cho rằng Nỗi sợ là nguồn gốc của mọi cảm xúc tiêu cực như giận dữ ghen tị, hoang tượng, ủ rượu, tham lam, buồn chồn thiếu tự tin và những điểm yếu khác. Tác giả có cuốn sách bán chạy nhất. Neo, Jonathan watch đã viết trong cuốn Đối thoại với Chúa rằng có người hành động dựa trên hai trạng thái tình cảm, đó là yêu thương và sợ hãi. Tất cả các sắc thái tình cảm khác đều được tạo nên từ hai trạng thái này. Khi bạn sợ một điều gì đó, cách cư xử của bạn sẽ giúp lôi kéo chính xác những gì mà bạn lo ngại vào cuộc đời của mình. Càng nhiều các ác cảm trong lòng thì người ta sẽ càng không thích nhiều thứ. Nỗi sợ và lo lắng cũng vậy, càng sợ hãi, chúng ta càng gặp phải chúng nhiều hơn. Điều mà chúng ta thực sự phải quan tâm là nỗi sợ chung kín trong vô thức của chúng ta, như nỗi sợ về cái chết. Một buổi chiều săn bắn và câu cá Có vẻ là một cách tốt để thắt chặt tình bằng, nhưng vô thức sẽ ghi lại những cái chết đau đớn của các con vật vì giết hại nó. Người theo Đạo Phật tin rằng, nếu chúng ta giữ hình ảnh ấy trong đầu, ở thời điểm chúng ta ra đi, kiếp sau có thể gặp nguy hiểm. Điều này đặc biệt đúng nếu như tư duy nhận thức, coi những sự kiện này mang lại cảm giác vui sướng, trong khi nỗi sợ về cái chết lại hiện diện trong vô thức của chúng ta. Khi lo lắng hay sợ hãi, suy nghĩ của chúng ta sẽ chạy nhanh. Máu đẩy mạnh trong mau mạch, thần kinh căng ra và tim đập thình thịt. Đôi khi triệu chứng về thể chất như vậy khiến chúng ta liên tưởng tới những gì xuất hiện khi ai đó trình diễn một màn ngoạn mục. Ví dụ như một vận động viên đang ở đoàn kịch tính trong cuộc đấu quan trọng. Những điều ngược lại mới đúng. Chúng ta đốt cháy gần ấy năng lượng sống mà chẳng vì lý do gì cả. Giống như Nhấn ga khi chiếc xe đang ở số 0 vậy. Nếu bạn đột ngột vào số, nó sẽ chôn về phía trước và rất dễ xảy ra tai nạn. Hành động dựa trên sự sợ hãi, thường khó kiểm soát và khả năng mang lại hậu quả nặng nề là rất cao. Hơn nữa, nếu cứ đeo đặn nổi sợ về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta sẽ bị tắt lại ở những góc tối với những chiếc xe đang chạy lùi. Bánh xe vẫn quay, nhưng lại chẳng đi đến đâu cả. Hy vọng rằng bạn có thể ngẫm nghĩ về vai trò của sự sợ hãi trong cuộc đời mình và nhận ra rằng nó là chướng ngại vật. Thực tế là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản bạn thành công. Có một phân tích giúp bạn nhìn thấy hoàn toàn nỗi sợ. Hầu hết mọi người đều có thể bước qua một tấm ván hẹp, bắt qua một rảnh nước nhỏ. Dù sao điều tệ hại nhất có thể xảy ra trong tình huống này chỉ là ước dậy, nếu như chẳng may có ngả xuống nhưng nếu tâm vấn này được bắt ngang qua một nóc của hai tòa nhà cạnh nhau và bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bước trên nó đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác chỉ cần một bước sẻ chân là bạn sẽ chết chúng ta chỉ cần thực hiện một hành động giống hệt như khi bước qua rảnh nước người thực sự thành công là người không sợ những mục tiêu cao hơn khi bối cảnh thay đổi Họ đã chắc chắn thành công từ trước khi đặt bước lên đầu tiên. Một cách chinh phục nỗi sợ là hãy làm hết sức mình mà không sợ hãi những điều chưa xảy ra. Lập kế hoạch cho mình lúc về hưu là điều nên làm. Nhưng hình dung toàn bộ kịch bản ngày tận thế cho tương lai của bạn lại là một điều hoàn toàn khác. Hãy sống với hiện tại và làm tốt nhất những gì của ngày hôm nay. Tôi không được phép sợ hại. Nỗi sợ giết chết tư duy. Nỗi sợ, chính là phần nào của cái chết, sẽ phá hủy tất cả. Tôi sẽ đối diện với nó. Tôi sẽ để nó băng qua tôi, xuyên thấu tôi. Và khi nó đã đi qua, tôi sẽ soi nội quan để nhìn con đường của nó. Nơi nào nỗi sợ đã đi qua, nơi đó sẽ chẳng còn gì. Chỉ có tôi, vẫn còn ở lại. Frank Herbert Những người chủ xe thường quan sát và nhận ra cùng một vấn đề là một bộ phận nào đó của xe hỏng hóc ngay khi vừa hết thời hạn bảo hành. Nỗi sợ sâu kín về tai ương đó sẽ ghé thăm họ và khiến cho điều này thực sự xảy ra. Loài người sợ khách chết, nguy hiểm và tai nạn có nghĩa là họ sẽ chi một đồng tiền cho các công ty bảo hiểm. Điều này không có nghĩa là bạn không nên mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm là sáng suốt nhưng sợ hãi thì không. Nỗi sợ hãi làm chúng ta mù quán, không phân biệt được điều gì nên làm trong những tình huống nảy sinh. Nó làm giảm nhu cầu phấn đấu để đạt được thành công. Sự thật này, cùng với sự suy sụp về sức khỏe, mang lại cho bạn một ý tưởng về vai trò của nỗi sợ trên con đường của bạn. Thực ra Franklin Roosevelt đã đúng khi ông tuyên bố rằng điều duy nhất chúng ta phải sợ là nỗi sợ hãi. Mọi người đều biết rằng, trở thành người đứng đầu là rất khó, nhưng duy trì đẳng cấp đó còn khó hơn. Việc đó giống như khi bạn đang đứng trên đỉnh núi, nơi rất dễ sẻ chân nếu như bạn bước nhầm một bước. Các chuyên gia nói rằng, thay vì thuận theo cảm giác trong trên này, bạn nên chọn cách tiếp tục leo lên nữa. Đừng bao giờ nhìn xuống và chiến đấu với chính mình cả. Khi làm như vậy, bạn sẽ bớt sợ, và sẽ không bao giờ cảm thấy ngọn núi nằm ngoài tầm chinh phục của bạn. Những điều tối mật vướng vào nỗi sợ hại. Thứ nhất, nỗi sợ hãi là chướng ngại vật chủ yếu đối với mọi thành tựu trong cuộc sống. Khi đã vượt qua được nó, cơ hội đến với mỗi người là vô kệ. Thứ hai, khi sợ một điều gì đó, bạn đã gửi một thông điệp sâu sắc đến vô thức của mình. Và kết quả là những điều bạn sợ sẽ đến trong cuộc sống của bạn. Thứ ba, đừng để đầu óc của mình vướng vào nỗi sợ hoang đường về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Hãy chỉ quan tâm đến hiện tại và để ngày mai tự đến. Thứ tư, những tình huống khá vô hại có thể thành vấn đề lớn nếu có sự hiện diện của nỗi sợ. Thứ năm, thần trọng nhưng đừng sợ hãi Hãy dùng nhận thức và trí thông minh của mình để suy nghĩ, nói năng và hành động hợp lý, thích đáng với mục tiêu của bạn. Thứ sáu, luyện tập nhận thức khả năng thường xuyên giúp bạn xác định được nguyên nhân của nỗi sợ. Nhìn nhận mọi thứ như nó vốn có, và khi đó, nỗi sợ sẽ tan biến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 7, Vướng vào nỗi sợ hài. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 8. Hãy để tư duy tích cực hoạt động. Ý tưởng xuyên suốt, cuốn bí mật của Gonda Paine là suy nghĩ mang lại sức mạnh. Điều đang diễn ra trong đầu của bạn, chính là điều bạn sẽ đưa đến cuộc đời mình. Nếu suy nghĩ tích cực, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Nếu suy nghĩ tiêu cực, bạn cũng sẽ lôi kéo sự tiêu cực đến với cuộc đời của mình. Nếu bạn có thể nhớ lại mình đã như thế nào trước khi lên 2 tuổi, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không hề phân biệt được giữa những điều tốt và không tốt. Mùi hương không được phân định ra thành dễ chịu hoặc là khó chịu. Bạn không biết nên hoặc là không nên cho gì vào miệng. Nhưng khi bạn lớn lên, hệ thần kinh bắt đầu phát triển và bạn học được rằng những đồ ăn hỏng sẽ làm bạn ốm và cần phải tránh nó. Trong suốt 200 ngàn năm phát triển của loài người, Chúng ta đã tập hợp vô sản những sát thái cảm xúc tiêu cực trong bộ sưu tập vô thức của mình. Hãy chú ý cảm giác về mùi. Những mùi tồi tệ sẽ làm bạn thấy không thoải mái, vì đa số chúng đều có hại cho sức khỏe. Tạo hóa khiến cho chúng ta suy nghĩ tiêu cực về những thứ này, vì bản thân sinh tồn của mình và kết quả đưa lại là mối liên hệ sâu sắc trong tinh thần của con người giữa cảm xúc khó chịu và những điều nên tránh. Nếu chúng ta đối diện với một điều gì đó dường như không an toàn, suy nghĩ tiêu cực sẽ bật ra ngay lập tức trong đầu của chúng ta. Lúc đó, bản năng tự vệ sẽ giúp chúng ta không bị xâm hại. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, phản xa này lại đi quá xa và phản ứng tiêu cực gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi. Ví dụ như, chúng ta nghĩ rằng màu trắng là tốt và màu đen là xấu. Khi niềm tin vô thức này bước vào cuộc sống hàng ngày của bạn, Khả năng tiếp nhận sự thật trong những tình huống đó sẽ bị bóp méo và chúng ta sẽ có nhận định tiêu cực về chúng ngay cả khi đó không phải là sự thật mọi người đều luôn chịu áp lực và chủ định thay đổi suy nghĩ tiêu cực của bạn có sức mạnh để thay đổi cách suy nghĩ của bạn đang trò chuyện tất nhiên suy nghĩ tích cực cũng vậy bản năng tư duy tiêu cực về kẻ thù có lẽ được sinh ra bởi khá vọng sống nhưng thực sự Nó có hiệu ứng ngược lại Theo như luật hấp dẫn Nếu chúng ta mang trong người mình Sự thù địch Suy nghĩ tiêu cực của ta sẽ mang lại những mối đe dọa Không thể từ chối Và như chúng ta đã nói trong chương 3 Mối đe dọa này sẽ kết hợp Với tác động tiêu cực Do chính đối tượng của những suy nghĩ tiêu cực Dội lại chúng ta Tuy nhiên Nếu một người suy nghĩ tích cực Anh ta sẽ chỉ tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực Nhắm vào anh ta Như một võ sĩ quyền anh hàng nặng, hứng một cú đấm từ một đứa trẻ con. Khơi dậy những điều tốt đẹp Nhà quản lý hay đả kích hoặc là thể hiện những cảm xúc tiêu cực trước nhân viên, thường không thành công. Chắc chắn, họ sẽ làm gia tăng tiêu cực trong những nhân viên của mình, đặc biệt với những người bản chất đã tiêu cực. Một nhà quản lý có thể hét vào mặt nhân viên và nghĩ rằng điều này sẽ thúc đẩy họ tiến bộ. Tuy nhiên, chỉ những sự ủng hộ tích cực, bằng động viên, khen ngợi và sự chân thành mới thực sự làm cho người khác thể hiện tốt nhất những năng lực của mình. Khi cần phải phê bình, hãy phê bình nhẹ nhàng và cẩn trọng. Đạo diễn tài năng có thể làm ra những bộ phim sáng chói và thành công lớn mà không cần phải có diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa, họ còn có thể khiến cho bất kỳ một diễn viên nào thể hiện tốt nhất khả năng diễn xuất của mình. Khi James Cameron kể về Kay Winslet và Leonardo DiCaprio nhận vai trong phim Titanic, họ đều chứ phải là những tài năng được biết đến trong các bộ phim trước kia. Nhưng Titanic vẫn trở thành một bộ phim có tiếng vang lớn và được các nhà phê bình đánh giá rất cao. Gần đây hơn là thành công vang dội của đạo diễn Peter Jackson với bộ phim xuất sắc Chúa Tệ có những chiếc nhận mà không cần phải dựa vào sức mạnh ngôi sao nào Khả năng khơi dậy năng lực tốt nhất của người khác có thể giúp bạn kết bạn ngay cả những đám đông mờ ám nhất Và tương tự như vậy người khơi dậy phần xấu xa nhất trong con người cũng sẽ tìm thấy kẻ thù ngay cả trong một cộng đồng giàu lòng trắc ẩn nhất Giống như âm và dương tích cực và tiêu cực luôn hòa quyện vào nhau Vấn đề chỉ là bạn sẽ tập trung và lấy ra được khía cạnh nào thôi chỉ có nhà lãnh đạo dũng cảm nhất mới có thể khơi dậy lòng can đảm trong đội quân của mình. Tướng Mỹ, Rieger Parton, một trong những vị tướng thành công nhất trong Thế chiến thứ hai, biết rất rõ điều này. Ông đã từng nói, người nhút nhát sẽ không bao giờ khơi dậy được sự tự tin ở người khác. Sống theo phương châm rằng bạn nên luôn làm mọi điều, bạn yêu cầu người dưới làm. Parton đã thôi thúc được sức chiến đấu ở đội quân của mình đến mức đáng kinh ngạc, giành được sự tôn trọng qua những chiến công trên chiến trường, khắc nghiệt nhất của Hitler. Sau này Hitler đã gọi ông là vị tướng cao bồi điên khùng kiểu Mỹ. Nếu ta mở rộng phạm vi ra khỏi chiến trường, người nào cho đi nhiều yêu thương sẽ nhận lại nhiều yêu thương. Đầu những năm 1970, John Lennon và Yoko đã thực hiện một cuộc biểu tình phản chiến nằm giường. Họ nằm trên giường, ăn uống trên giường, và hát những bài hát Ngợi Ca Hòa Bình vì bạo lực để quảng cáo cho thông điệp về sự hòa hợp trong suốt thời chiến ở Việt Nam bà đã có hàng trăm nghìn người hưởng ứng thông điệp này của ông khi Lennon qua đời hơn 100.000 người đã tập trung tại công viên trung tâm Manhattan để tưởng nhớ ông và Chamboree Prel một khu vườn tưởng niệm gần công viên là địa điểm nổi tiếng dành cho những người trân trọng thông điệp về hòa bình đó giống như tiến sĩ John Gray Tác giả của cuốn, đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, đã từng nói trong bí mật, để nhận được tình yêu, hãy để tình yêu tràn đầy trong bạn, cho đến khi mình trở thành một thỏi nam châm. Khởi dậy khả năng tốt nhất ở người bạn đời của bạn. Trong mọi quyết định, thì lựa chọn người bạn đời cho mình gây ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn. Một khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, hạnh phúc hoặc đau khổ sẽ bắt đầu từ đó. Kết hôn giống như bạn được sinh ra lần nữa, và sau đám cưới, bạn sẽ có một gia đình hoàn toàn mới, bố mẹ, các mối quan hệ, con cái, càng ngày, sẽ càng đông. Suy nghĩ một cách nghiêm túc, xem liệu người bạn đời tương lai của bạn có hội tụ đủ những ưu điểm hay không. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, thà ta sống độc thân còn hơn phải ở cạnh một người bạn đời không tốt đẹp. Dù bạn có tin vào nghiệp, thần thánh hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những điều có thể mang bạn đến với một người nhất định hay không thì bạn cũng vẫn có thể để nhận thức của mình dẫn đường cho bạn thoát khỏi một tình huống không như mong muốn. Nhận thức là một công cụ hoàn hảo, không có chút thành chiến nào để nhận định về một tình huống và đưa ra quyết định phù hợp. Nếu bạn đang lái xe lên núi và đột nhiên một vách đá bất ngờ hiện ra, chỉ có sự tập trung cao độ mới giúp bạn lái xe an toàn. Nguyên tắc cơ bản này cũng áp dụng được với mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có thể phải đối mặt với thảm hòa, nhưng nhận thức sẽ cứu bạn. Cuộc sống trao tặng cho ta rất nhiều điều. Một số có thể không như mong muốn, nhưng cách bạn phản ứng lại với chúng sẽ quyết định tương lai của bạn. Tập luyện nhận thức có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của chúng ta. Thì... cần phải lựa chọn bạn đời. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng tới sự tỉnh táo và sáng suốt để nhận thấy phản ứng của mình đối với người đó và đưa ra quyết định phù hợp. như vậy, bạn sẽ tự tạo ra được số phận và sẽ không chỉ lựa chọn người bạn đời của mình, dựa trên tâm trạng thất thường hay những cảm xúc phù du như sự thèm muốn và phấn khích hoặc là cô đơn và buồn chán. Những mối quan hệ lãng mạn thật ra rất kỳ bí. Một số đôi đã gặp gỡ nhau hàng năm rồi mới tiến tới hôn nhân và lại chia tay nhau sau vài tháng ngắn ngụi. Trong khi có những đôi chỉ tìm hiểu nhau vài tháng và sống bên nhau trọn đời, tất nhiên, mối quan hệ nào cũng đều có lý do của nó. Hãy cẩn trọng, đừng so sánh người bạn đời hay con cái của mình với ai khác vì bất kỳ một lý do nào. Tán dương ưu điểm của đứa trẻ khác với con của bạn và nói rằng con bạn còn có thể làm tốt hơn thế sẽ không bao giờ hiệu quả và thậm chí còn gây nguy hiểm. Suy nghĩ tích cực là cách nên làm hãy duy trì một thái độ tích cực để xua tan những điểm yếu trong những người bạn yêu thương hãy thật cẩn trọng khi cải phạ đừng bao giờ mang những hành động trong quá khứ để làm lý lẽ, tranh luận nó sẽ chỉ làm mọi việc xấu xa hơn hãy nhìn vào ưu điểm và bạn sẽ thấy được chẳng có gì để mất mà lại có mọi điều để nhận quan trọng nhất là một mái ấm hạnh phúc có thể đôi khi bạn không thể xoay chuyển suy nghĩ và khát vọng của người khác, chỉ bằng cách suy nghĩ tích cực. Dù sao bạn cũng vẫn có thể tác động rõ ràng, khiến cuối cùng, họ vẫn hành động đúng. Kể cả không có những điều này, thì việc duy trì sự tích cực vì sức khỏe thế chất và tinh thần của chính bạn cũng đã là lý do đủ mạnh để bạn làm thế. Người cực kỳ tiêu cực cần có một lượng năng lượng tích cực rất lớn để thay đổi. Bạn cần phải gửi cho họ những năng lượng tích cực trong nỗ lực nhằm cân bằng tính tiêu cực của họ. Nhưng nếu không có đủ năng lượng tích cực, bạn sẽ không thành công được đâu. Hơn nữa, có thể bạn sẽ thành con mồi cho sự tiêu cực của họ vì nó cũng ly sang bạn như một căn bệnh truyền nhiễm. Người cực kỳ tiêu cực có thể chuyển hóa những cố gắng của bạn để sử dụng nét tích cực đó trong cuộc sống của họ một cách tiêu cực. Trong trường hợp này, bạn đừng nên cố gắng nữa và hãy bỏ đi. Hãy nghĩ thế này. Nếu bạn tiếp tục Cung cấp tiền cho một kẻ tham lam, bạn sẽ hết tiền trước khi người đó bỏ tính tham lam của họ. Và nếu như bạn không buông tay họ sớm, có thể bạn sẽ chồng chất nợ. Câu nói có nghĩa là, chúng ta có thể với tới một ngưỡng phát triển cao hơn con người hiện tại, và được giải thoát nếu biết sử dụng suy nghĩ tích cực để chuyển hóa suy nghĩ tiêu cực. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục mắc phải những cái bẫy mà tư duy vô thức, bắt nguồn từ suy nghĩ tiêu cực tạo ra. Nhìn thật gần vào suy nghĩ và cảm xúc của mình sẽ giúp chúng ta sống và hành động tích cực. Hãy sống giữa những người tích cực Một trong số các bí mật của nghệ thuật sống là hãy sống giữa những người tốt. Nếu bạn thấy mình đang sống giữa những người hay ghen tị, hẹp hòi, ích kỷ, làm biến, dối trá, hãy cố gắng giải thoát mình khỏi họ trước khi những tiến bộ về tinh thần và thể chất của bạn bị phá hỏng. Nếu bạn không thể từ bỏ, hãy cố gắng hết sức để điều xấu xung quanh không thể xâm nhập vào tâm trí của bạn. Đáng tiếc là luật hấp dẫn, có nghĩa rằng người xấu tính, ví dụ như hay ngồi lê đôi mắt hoặc là ghen tị chẳng hạn, sẽ tự nhiên tìm đến với nhau. Nếu bạn nghe một nhóm người tộc mạch nói chuyện với nhau và khát khao được tham gia vào một cuộc đối thoại, Hãy kiểm soát cơn bốc đồng này và dừng lại. Nếu không, cuối cùng có thể bạn cũng sẽ gia nhập vào vòng quay này và thấy mình biến thành cái đích của những tinh đồn nhảm, nhỏ mòn. Như một câu danh ngôn từ xưa đã nói Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Những người bạn có thói quen xấu có thể gây ảnh hưởng không tốt đến chúng ta. Hãy giữ cho mình những người bạn có tính cách đáng ngưỡng mộ. Và họ sẽ giúp bạn sống trong tư tưởng lành mạnh Trẻ em là một tấm toan trắng Trẻ con cực kỳ nhạy cảm Giống như tấm toan trắng vậy Ghi lại nét vẽ của cha mẹ hay người thân Bức vẹ sẽ tươi đẹp và sáng lạng Hay tối tâm luộn xồn Phụ thuộc vào hoàn cảnh mà người cầm cọ đã trải nghiệm như em bé khi lớn lên Có những nét tính cách không mong đợi Vì chúng đã được vẽ nên theo cách đó Tất nhiên cũng có ngoại lệ là các em bé bị các quyết tật dị truyền bẩm sinh. Cha mẹ của những em bé có vấn đề về hành vi có thể nghĩ rằng họ đang góp phần tạo nên một công dân tốt bằng cách mắng mỏ và chỉ trích những hành vi cương xử của chúng. Thường thì họ sẽ thất bại trong việc nhìn nhận vai trò của mình đối với sự phát triển của con cái. Họ có thể đánh lừa xã hội nhưng cuối cùng sẽ phải chịu hậu quả vì sự ngu mùi của mình. Không ai có thể đánh lừa quy luật về nghiệp cả. Nếu ta không có thời gian dành cho con cái mình, chúng cũng sẽ không có thời gian cho ta. Nếu ta cư sự vô lý với chúng, chúng cũng sẽ không cư sự có lý với ta. Tính keo kiệt, có di truyền của nó. Và nếu như sự ảnh hưởng không thể nhận thấy rõ ràng ở bên ngoài, chắc chắn nó lẫn khuất ở đâu đó bên trong. Khi con bạn đã trưởng thành, Chúng sẽ có xu hướng mang chính những nét tiêu cực của chúng ta truyền cho chúng vào trong gia đình của mình. Ví dụ như những nỗi sợ từ thời thơ ấu vì bị bỏ rơi sẽ thành chứng đa nghi liên quan đến sự phản bội trong hôn nhân và vòng quay cứ thế tiếp tục. Chúng ta không thể phép nuôi dạy con mình một cách ngu muội mà phải bằng sự minh mẫn và quan tâm đúng đắn. Hãy giữ chúng tránh khỏi những người tiêu cực ngay từ đầu. Hãy sống tích cực nhất có thể để khuyên khích chúng làm theo và kiềm chế nói lên bất kỳ những suy nghĩ tiêu cực nào của mình về chúng hay người khác để dừng việc lan truyền điều xấu. Đừng là một tấm gương xấu bằng cách làm những việc như tọc mạch, phuốc thuốc, uống rượu. Tốt nhất là không bao giờ bảo đứa trẻ đừng làm việc gì mà hãy bảo chúng nên làm gì. Thay vì bảo chúng đừng thi trượt, hãy nói rằng cố được điểm tốt nhé. Thay vì nói đừng về muộn thì hãy nói Về đúng giờ nhé. Chúng ta sẽ thảo luận trong chương 3 về lý do vì sao ta lại làm thế. Cũng tương tự như vậy, nói đến phần thưởng chứ không phải là hình phạt sẽ mang lại hình ảnh tâm lý tích cực cho đầu óc của trẻ con. Cả những nghiên cứu và hiểu biết thông thường đều nói lên rằng, đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình tốt đẹp và hạnh phúc sẽ thành những người tích cực và hạnh phúc hơn. Rất hiếm có đứa trẻ nào có tính cách bẩm sinh tốt đẹp có thể ngẩng cao đầu bước ra khỏi một môi trường xấu. Hãy thay đổi bản thân mình trước. Bạn sẽ thúc đẩy được những người xung quanh. Hãy tránh suy nghĩ xấu về những điều tiêu cực. Nếu bạn gặp ai đó ích kỷ, đừng nghĩ tiêu cực về tính ích kỷ, mà hãy chấp nhận nó như một điều bình thường. Sau tất cả, mọi người đều sẽ chịu đựng hậu quả của căn bệnh này. Khi mầm bệnh đã phát tán trong không khí, cách chống lại tốt nhất là hãy giữ cho mình vui vẻ. Căm ghét chúng, dây đi dây lại hay tập trung tâm điểm vào một kịch bản tiêu cực trong đầu của bạn sẽ chẳng giúp được gì cả với đầu óc thanh thản bạn có thể lựa chọn được hành động khôn ngoan nhất tính cách một người được quyết định bởi rất nhiều yếu tố di truyền cách nuôi dạy trình độ giáo dục, kinh nghiệm sống là một vài trong số các yếu tố đó sẽ là rất hẹp hòi nếu như đánh giá một con người là xấu là tiêu cực chỉ qua vài lần gặp gỡ chúng ta nên cân nhắc đến tất cả các yếu tố định hình nên tính cách của con người đó. Nền văn hóa và các truyền thống mà chúng ta lớn lên trong đó cũng ảnh hưởng lớn đến cách mà chúng ta suy nghĩ là tích cực hay là tiêu cực. Ví dụ như ở Ấn Độ, mọi người lắc đầu để nói có, trong khi tự chỉ tương tự ở phương Tây lại mang ý nghĩa trái ngược. Trong một số nền văn hóa, le lưỡi với người khác, nghĩa là thương mến, thì ở nơi khác lại bị coi là thô lộ. Sự khác biệt đến từ quan niệm của con người và từ những đánh giá do ta tạo nên dựa trên điều kiện và xu hướng ta nhìn nhận nó. Chúng ta đều biết rằng thay đổi thói quen và cách suy nghĩ của bản thân không phải là một việc đơn giản, nhưng thay đổi những điều đó ở người khác còn khó hơn rất nhiều. Đừng ngại cố gắng. Bạn có thể giúp người khác nhiều nhất bằng cách thay đổi chính bản thân của bạn. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ truyền được sự tích cực đó sang cho người xung quanh. Giờ trình đối thoại nổi tiếng của Oprah Winfrey đã trải qua rất nhiều thay đổi trong suốt sự nghiệp của cô. Trước kia, Oprah rất ít quyết đoán và có vấn đề về cảm xúc, dẫn đến những cơn trầm cảm và hổ ăn. Con đường cá nhân của cô giờ đây đã chuyển hướng thành việc tìm kiếm tinh thần và theo đuổi một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của Chúa, của linh hồn, của cuộc sống. Kết quả của hiểu biết cao hơn, khả năng kiên định vững vàng hơn và những điều tích cực khác xuất hiện trong cuộc sống là chương trình của cô đã thay đổi từ việc nói đến các vấn đề về mốt thời thường hoặc là người nổi tiếng thành vấn đề của tầm quan trọng tinh thần. Chúng ta không thể đánh giá thấp những ảnh hưởng tốt đến từ năng lượng tích cực mới có được ở Oprah. Hãy nhấn mạnh vào điều tích cực và loại trừ điều tiêu cực. Người suy nghĩ tích cực, không sợ bị phê bình, họ trân trọng nó và biết cách sử dụng nó đúng đắn. Người suy nghĩ tiêu cực luôn coi thường những lời phê bình. Họ sẽ tranh cãi hoặc là sẽ ngấm ngầm phản ứng để bảo vệ hình ảnh cá nhân của mình. Nhưng thực sự thì họ chỉ làm cho mọi việc xấu đi. Phản ứng của họ cực kỳ không cân xứng với lời phê bình ban đầu. Có thể chỉ là họ đã không biết cách tiếp nhận đúng và tạo ra một suy nghĩ thấp kém về bản thân khiến họ tuyệt vọng. Người suy nghĩ tích cực và tiêu cực phản ứng hoàn toàn khác nhau khi nhận được một lời khuyên. Một người sẽ tập trung, trân trọng lời khuyên và thấy nó thật giá trị trong khi người kia sẽ có phản xạ tư vệ trước lời khuyên và không bao giờ nhìn ra được cơ hội của mình trong đó. Người suy nghĩ tiêu cực nghĩ rằng mắng mỏ hoặc là chỉ trích người khác sẽ làm họ cảm thấy tốt hơn. Thực tế lại ngược lại, Suy nghĩ tiêu cực sẽ thu hút những gì tương tự và thoát ra khỏi cái vòng lưỡng quẩn này thật không dễ dàng. Người suy nghĩ tích cực động viên và cổ vũ người khác vì họ có thể nhận ra và thúc đẩy điều tốt đẹp nhất trong bản thân người khác, đồng thời truyền cho họ cảm hứng để làm điều tương tự cho chính họ. Mọi sự đều có khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó. Vậy nên, ngay cả người vĩ đại nhất cũng phải chiến đấu để được giải thoát khỏi điều tiêu cực và ngưỡng mộ. Điều tốt đẹp trong con người Hãy tập trung vào điều này Nhìn xem nó hoàn thiện cảm xúc và hành vi của người khác như thế nào Hãy chắc chắn rằng Bạn cũng cư xử như thế với người bạn đời của bạn Tất cả chúng ta ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu Chúng ta có thể nhận ra điểm tốt ở người khác Thậm chí là tìm ra những điều tích cực trong tính xấu của họ Hoàn toàn tùy thuộc vào cách nhìn của chúng ta Những điểm tốt ở mỗi người rất khác nhau Vậy nên một cặp đôi có thể bù đắp cho nhau trong lĩnh vực mà người kia còn thiếu. Một cặp đôi hạnh phúc nhất là cặp đôi luôn nhìn vào điểm tốt của người kia. Người tiêu cực gần gũi với ta, như đồng nghiệp, thường nguy hiểm hơn cả kẻ thù của chính ta, bởi vì họ đã vô tình gửi đến cho ta điều tiêu cực. Hãy tỉnh táo và tập trung đủ để nhận ra bạn có đủ tích cực để trung hòa nét tiêu cực trong họ, hay cần phải tìm lối thoát. Chúng ta có những điểm tiêu cực, ngay bên trong con người mình, nhưng lại không thể nhận thức được điều đó. Nó rất hại cho sức khỏe và tinh thần, và có thể cả thể chất của chúng ta biểu hiện thành bất cứ điều gì, từ cơn đau do sai tư thế đến khối u ác tính. Chúng ta luôn phải thần trọng và tỉnh táo, sẵn sàng cho các cuộc đua, nghẹt thợ của hành vi xấu xa, sự oán giận, ghen tị và những thứ tương tự trong chính con người, ngay khi chúng xuất hiện. Khi ấy, chúng ta có thể giải thoát vô thức của mình. Có một thực thể không hay là một suy nghĩ tiêu cực có sức mạnh làm cho chúng ta quên đi rất nhiều những điều tốt đẹp khác. Nhưng một suy nghĩ tích cực không có được ảnh hưởng một cách tương tự như những điều xấu xa. Một đứa trẻ đã từng bị bố mẹ bạo hành một lần sẽ mang trong mình dấu ấn từ thời thơ ấu cho đến tận cuối cuộc đời, kể cả khi cha mẹ của nó luôn mẫu mực và tích cực. Cách chúng ta suy nghĩ hoàn toàn có thể dự đoán được. Chúng ta làm vậy theo những gì đã được lập trình trong mỗi người khi còn trẻ. Chúng ta nhìn thấy điều này khi tham dự hội trường 30 năm. Nhưng một số người bạn của ta dường như vẫn nghĩ theo cách cũ, kể những câu chuyện cũ và có cách nhìn đối với cuộc sống như hồi xưa. Mức độ thành công của mỗi người trong cuộc đời thường được quyết định bởi cách suy nghĩ. Khi người suy nghĩ tiêu cực, có một cơ hội tốt để thành công. Họ thường không nhận ra vì quá nhiều năng lượng của họ đã bị tiêu phí bởi suy nghĩ tiêu cực. Harry Potter đã tổng kết bằng câu nói, Bất kể bạn nghĩ là bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng cả. Nghề nghiệp tích cực và tiêu cực Dù bạn làm nghề nào đi chăng nữa, người khác cũng có định kiến về nó. Định kiến là nguyên nhân dẫn tới việc họ phản ứng với bạn tích cực hay tiêu cực bác sĩ, đặc biệt là trước kia, được coi trọng và nhìn nhận như những người thực sự muốn giúp đỡ người khác. Hình ảnh này mạnh đến mức ngay cả một tên trộm cũng không tấn công vào bác sĩ và cảnh sát thường làm ngơ cho hành động xấu của họ. Tuy nhiên, định kiến này đang mất dần đi. Một trong những yếu tố gây ra điều đó là giá cả của các dịch vụ chăm sóc y tế của một số quốc gia tăng đột biến. Cảnh sát là người luôn có hình ảnh tiêu cực không thể tránh khỏi bị yêu cầu suy nghĩ tiêu cực của họ. Việc gặp một nhân viên cảnh sát trên phố có thể làm dấy lên cảm giác hoang mang và chúng ta bắt đầu tự hỏi không biết liệu mình có làm gì sai để họ phải bắt mình lại. Nhân viên cảnh sát phải nghe quá nhiều những câu chuyện tiêu cực lặp đi lặp lại. Không ai gọi một người cảnh sát để kể rằng họ đã có một ngày tuyệt vời. Cảnh sát phải luôn cẩn trọng để không xa lầy vào công việc của mình quá sâu. Tầm quan trọng của việc duy trì nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong suy nghĩ của một người cần được nhấn mạnh ở trường và nó phục vụ cho chức năng sống còn ở một trường đào tạo cảnh sát để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các sĩ quan khi thực sự làm việc sau này dạy học là một nghề nghiệp cần nhiều suy nghĩ tích cực các thầy cô giáo mang một trách nhiệm rất lớn vì họ là người tạo nên tương lai của cả một đất nước mỗi học trò đều có một hoàn cảnh gia đình riêng Năng lực cảm xúc và tư duy riêng Giáo dục một đứa trẻ Có sẵn suy nghĩ tích cực không khó Nhưng động viên một đứa trẻ tiêu cực bẩm sinh Phá bỏ những điều xấu thực sự Là một thử thách Để duy trì danh tiếng của một ngôi trường Thì việc loại bỏ những học sinh kém Là có thể hiểu được Nhưng làm như vậy Sẽ để lại dư âm vô cùng tiêu cực Đến cả cuộc đời sau này của những đứa trẻ ấy Đối với chúng Cơ hội được hoàn thiện mình Khi bị xếp ra ngoài ngôi trường tích cực của học đường, giảm đi đáng kệ và khả năng phạm pháp sẽ gia tăng. Đây không phải chỉ là một nguy cơ với đứa trẻ, mà gia đình chúng, mà còn liên quan đến toàn xã hội. Y tá là nghề có cơ hội lan tỏa năng lượng tích cực vô số lần trong ngày. Họ không chỉ tiếp xúc với những đau đớn thể chất, mà họ còn phải đối mặt với những chấn thương tình cảm của bệnh nhân và người nhà của họ. Y tá tốt, biết cần phải làm gì họ giữ cho mình thản nhiên nhưng duy trì sự tích cực và gửi năng lượng này đến người bệnh và người nhà của họ. Khi một người không khỏe, vô thức thường nhạy cảm hơn bình thường, nên sự thiện chí và tích cực từ y tá sẽ được ghi nhận đến tận rất lâu sau này. Sự khác biệt nổi bật giữa con đường trước mặt một người suy nghĩ tiêu cực và tích cực cũng rõ ràng như chặng đường phía trước, một người bắt đầu cuộc du hành nguy hiểm nhưng đeo băng bịt mắt và một người đi thẳng về phía mặt trời chiếu sáng. Trong khi người suy nghĩ tiêu cực thường rầu rỉ vì bóng tối quanh mình, thì người suy nghĩ tích cực sẽ đi thẳng và tắm mình trong ánh sáng trang hòa. Về bản chất của tự nhiên, của mọi giống loài, bất kể thực vật hay là động vật đều hướng về phía mặt trời để tìm được nguồn năng lượng sống còn. Cũng như vậy, con người cũng được dẫn dắt bởi sức mạnh của vô thức về phía ánh sáng, bắt nguồn từ những tư duy tích cực vĩ đại nhất của thế giới. Những điều tối mật, hãy để tư duy tích cực hoạt động. Thứ nhất, người lãnh đạo phải suy nghĩ tích cực để khởi dày được điểm tốt nhất ở cấp dưới của họ. Thứ hai, suy nghĩ tích cực là tài sản giá trị trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chính quyền, quân đội, kinh doanh và gia đình. Thứ ba, suy nghĩ tích cực, thường xuyên và kiên định để trung hòa ảnh hưởng xấu từ những người tiêu cực mà bạn gặp. Hãy tự tin và bạn sẽ hoàn thành kỳ tích này. Thứ tư, hãy giữ người tốt và tích cực làm bạn, tránh càng xa những người tiêu cực càng tốt. Cả hai kiểu người này đều sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của bạn. Thứ năm, hãy nhìn nhận mỗi người như những gì họ có mà không hấp tấp đưa ra đánh giá. Ai cũng đều có mặt xấu và mặt tốt, nhưng hãy cố hết sức để tập trung và trân trọng điểm tốt. Thứ sáu, hãy nhận ra Khi nào suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu của bạn và sử dụng câu thần chú này? Mình làm chủ suy nghĩ của mình. Thứ bảy, có hai loại suy nghĩ. Một là những gì ta muốn nghĩ, hai là những gì tự động xuất hiện. Ít nhất 80% suy nghĩ của ta là loại thứ hai. Hãy dùng nhận thức của mình để bắt chúng và cuối cùng chúng sẽ mở đi. Suy nghĩ mà bạn thực sự lựa chọn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thứ tám, suy nghĩ tích cực về những gì có thể được coi là chướng ngại vật và bạn sẽ được hoàn thiện từng ngày. Thứ 9 đừng cố gắng thay đổi người khác, hãy để họ sống theo cách của họ, thay đổi bản thân mình và phép màu sẽ xảy ra với bạn và với cuộc đời của mọi người. Thứ 10 thành rôn không được xây dựng chỉ trong một ngày, nhưng nó có thể bị phá hủy chỉ trong một ngày. Hãy cẩn thận với suy nghĩ và hành động tiêu cực vì chúng có thể nhanh chóng phá hỏng tất cả những kết quả tích cực mà bạn có được trong đầu người khác và ngay cả chính bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 8 hãy để tư duy tích cực hoạt động. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 9 11 cách chấm dứt những điều tiêu cực Cảm xúc là điểm mong manh nhất của chúng ta vì chúng là ngôn ngữ của vô thức. Suy nghĩ dễ điều khiển hơn so với cảm xúc, vì chúng không sâu sắc bằng. Với một chút luyện tập và nhận thức khoảnh khắc hiện tại, chúng ta có thể nắm bắt được suy nghĩ tiêu cực khi chúng xuất hiện, kiểm soát chúng và lựa chọn suy nghĩ tích cực thay thế. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với cảm xúc tiêu cực đây? Simon Friel, cha đẻ của ngành phân tâm học, đã giải thích rằng hầu hết các cảm xúc của chúng ta Khi trưởng thành, đều bắt nguồn từ kinh nghiệm thơ ấu. Phật giáo lại giảng giải rằng, cảm xúc của chúng ta đến từ nghiệp, từ cả kiếp này lẫn kiếp trước. Bất kể bạn tin vào lời giải thích nào, thì cảm xúc cũng là dạng năng lượng được chôn vùi sâu trong tâm trí của chúng ta. Chỉ có cảm xúc vừa xuất hiện mới có thể làm lưu mờ cảm xúc bạn đang có. Một mình suy nghĩ thì không đủ mạnh để làm được việc này. Nếu bạn sợ hãi về một buổi thuyết trình sắp diễn ra, bạn có thể tự nhủ suốt ngày rằng thật ngớ ngẩn nếu như mình sợ. Rằng bạn đã từng làm việc này trước đây và rằng bạn đã rất sẵn sàng, nhưng bạn không thể hướng đến vấn đề thuộc mức độ tình cảm. Giải thích cho thật hợp lý, bây giờ trở nên vô ích khi cảm xúc cơ bản ẩn dưới suy nghĩ của bạn vẫn là sự sợ hãi. Làm sao bạn có thể giao tiếp với cảm xúc khi ngôn ngữ hoàn toàn vô nghĩa Ở mức độ tình cảm Nếu bạn nói Nay nỗi sợ Hãy biến đi Thì sẽ thật ngớ ngẩn Khi tin rằng nó sẽ trả lời Tất nhiên rồi Và tuân theo ngay tước khắc Sau đây là 11 cách Giúp bạn có thể thay đổi Hoặc xóa bỏ cảm xúc không mong muốn Khi chúng xuất hiện 1. Hãy luôn tha thứ Tha thứ Luôn chiến thắng mọi cảm xúc tiêu cực Giận dữ thù hần Hay khát khao trả thù sẽ biến mất khi đối diện với sự tha thứ Ở đây tôi không muốn đề cập đến kiểu tha thứ bằng lời mà là sự tha thứ bắt nguồn từ cảm xúc ở sâu bên trong Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã bỏ qua mọi chuyện nhưng xét về mặt cảm xúc thì điều đó không phải lúc nào cũng đúng Cảm xúc còn lưu lại chắc chắn sẽ tạo ra hoàn cảnh tương tự trong tương lai Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết không có sự tha thứ vòng quay sẽ không bao giờ dừng lại Hiểu rõ rằng cảm xúc tiêu cực là nguồn gốc của mọi nhược điểm là một điều cực kỳ quan trọng Mặc dù cảm xúc giận dữ và khát khao trả thù có vẻ như rất mạnh mẽ Nhưng thực ra chúng không hề như vậy Hầu hết mọi người đều hiểu sai rằng để đánh bại một người ta phải có cảm giác xấu về họ thực ra, ngược lại mới chính xác Chiến thắng đến từ cảm xúc tốt đẹp Bạn càng cảm thấy tích cực bao nhiêu thì chiến thắng của bạn sẽ càng vĩ đại bấy nhiêu Cảm thấy tốt lành giúp bạn dịu bớt cơn giận và sử dụng sự minh mẫn của mình để giải quyết vấn đề cần thiết hiệu quả hơn việc chỉ đơn giản là thuận theo cơn bốc đồng tức thời của mình Bên pháp tuần tự có câu Chiến lược tốt nhất để khuất phục kẻ thù là không dùng chiến tranh Điều này đạt được nhờ cảm xúc tích cực Đầu tiên, bạn phải cảm thấy tích cực rồi sau đó bạn mới có thể mang lại cảm giác tương tự cho kẻ thù Morphin nội sinh xuất ra trong cơ thể sẽ kích thích điều tương tự ở đối phương. Khi cả hai đã cùng có cảm giác tích cực, thì sẽ rất dễ dàng để đạt được một giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Đạo Phật dạy rằng, lấy ân báo oán, oán tiêu tan, lý oán báo ân, oán chất chồng Đây là quy luật của vạn vật. Vì thế, bạn phải học cách tha thứ cho người khác nếu muốn được tha thứ. Sức mạnh của sự tha thứ sẽ tự tìm được đường đến với hệ thần kinh của người khác. Và khơi dậy ở đó, cảm giác tương tự, rồi nó sẽ quay lại với bạn. Đó là điều mà Đạo Phật đã dạy, là quy luật của vạn vật. Vậy nên, thay vì tuân theo tuyệt đối ý tưởng, tác ta một cái, thì ta tác lại hai cái. Hãy theo như lời của giê Nếu người tác ta bình má phải, hãy chia má trái của mình ra cho họ. Điều kiện ở đây, tất nhiên là bạn phải rất chân thành, và thực sự cảm thấy tích cực chứ không phải chỉ làm theo lời dạy máy móc. Nếu bạn không chân thành, kết quả nhận được sẽ không như mong đợi. Jesus cũng đã từng nói, hãy yêu thương kẻ thù của con. Ta phải cảm thấy yêu thương trước khi chìa mã phải ra cho họ. Hãy hãy yêu thương vô điều kiện. Nếu bạn đang bị hăm dọa hoặc tấn công thì không cần thiết phải để những điều xấu lớn lướt tình cảm của mình. Hãy cố gắng hết sức để không nổi giận. Hãy nhận ra rằng Người nào làm người khác đau thì cũng đang mang cho mình một vết thương. Họ thiếu tự tin, sợ rằng sẽ không được chấp nhận và có vô số các vấn đề tình cảm tiềm tàng. Hãy cố gắng rộng lường thay vì đánh trả với phản xạ có điều kiện là sự giận dữ. Hãy để những xúc cảm đó trở thành lòng trắc ẩn, thực sự và hãy yêu thương vô điều kiện. Một tâm trí đầy ắp những yêu thương luôn dịu dàng, yên bình và hạnh phúc. Bất kỳ cảm giác giận dữ hay ghen tị xuất hiện sẽ đều suy giảm và rồi dần sẽ biến mất Cảm giác không còn thỏa mãn sẽ không tồn tại và không còn phải vướng mận với bất kỳ những điều gì Tâm trí đó luôn giúp đỡ người khác mà không mong đợi báo đáp Một tâm trí giận dữ sẽ làm ngược lại Nó sống bằng cảm xúc tiêu cực và những cơn bốc đồng tệ hại nhất như lò lửa địa ngục Tiến sĩ Masaru Emoto trong cuốn sách Thông điệp ẩn trong nước đã chứng minh rằng pha lê được hình thành trong nước sẽ chịu tác động rõ ràng của rất nhiều cảm xúc khác nhau yêu thương đi thẳng vào nước sẽ mang lại những viên pha lê đẹp đẽ và thuần khiết dân dữ và hận thù sẽ làm hỏng tính đối xứng trong cấu trúc của viên pha lê vì thế sẽ cho ra đời một viên pha lê xấu xí hãy nhớ rằng cơ thể con người được tạo nên ít nhất là 60% từ nước hãy tưởng tượng xem cảm xúc của chúng ta và của người khác sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào 3. Nhớ lại kỷ niệm yêu thương Tình yêu là vũ khí hiệu quả nhất giúp chống lại những điều xấu xa Các nhân viên văn phòng thường giữ trên bàn làm việc của mình những tấm ảnh của người họ yêu thương và khi cảm thấy ức chế họ lại quay sang ngắm nhìn Cảm giác yêu thương đó sẽ làm loạn áp lực căng thẳng mà họ đang phải gánh chịu Điều này cũng đúng ở cấp độ tinh thần Bức ảnh tinh thần rõ ràng này sẽ ngay lập tức mang tới cho họ cảm giác yêu thương. Nhớ lại những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, bất cứ khi nào bạn cảm thấy thiêu cực, để mang tình yêu đến với bạn. Ví dụ, như nếu bạn đang cãi nhau với người bạn đời của mình, hãy nhớ lại trong đầu hình ảnh ngày cưới, và tất cả hy vọng, niềm vui đi cùng với hình ảnh đó, bạn sẽ không giận dữ lâu nữa. 4. Đưa ra hưởng ứng tích cực Ngay cả khi phản ứng tức thời của bạn là tiêu cực, thì cũng rất nên kiểm soát bản thân và hưởng ứng tích cực. Nếu bạn về nhà và thấy bọn trẻ đã biến bức tường thành tấm toan để thể hiện năng khiếu vẽ bằng ngón tay của mình, có thể bạn sẽ tức điên lên, nhưng hãy cười thật to, hãy làm cho bản thân của mình cười, và thật kinh ngạc bạn sẽ nhận ra tiếng cười của bạn trở nên chân thành biết bao nhiêu. Suy nghĩ tích cực sẽ đến và bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí, cuối cùng, có thể bạn còn tự hào vì những tài năng Picasso tương lai đang nảy nợ trong gia đình bạn. 5. Chấp nhận bất hạnh Hãy nhớ rằng, khi sinh ra, chúng ta hoàn toàn không có một chút tài sản nào. Rồi ta cũng sẽ chết một mình, và cũng không mang theo bất cứ điều gì. Vậy nên khi một bất hạnh đến với ta, hãy chấp nhận chúng. Nếu bạn có thể chấp nhận điều xấu nhất, thì mọi thứ đều trở nên tích cực. Nếu bạn nghĩ về chuyện không may, đã đến với mình trước kia, từng chuyện thậm chí có thể trở nên tệ hại hơn. Khi đầu óc của chúng ta nghĩ đến những bất hạnh của mình là tận cùng của thế giới, chúng ta lo lắng, hối tiếc và đau khổ. Cảm xúc này sẽ làm cho nỗi đau chúng ta nhận được sâu sắc hơn. 90% nỗi đau chúng ta trải qua đều là những phản ứng tâm lý trước các tình huống, chứ không phải là vì bản thân tình huống đó như vậy và ngay cả 10% còn lại đó cũng bị khuất đại bởi cảm xúc tiêu cực. 6. Lùi lại một bước Khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình trở nên lộn xồn, hãy ngừng lại và bước lùi một bước. Đừng để bản thân của mình bị cuốn vào rắc rối, mà hãy để cho các vấn đề tự thu xếp. Đi biển, thư giãn với thiên nhiên. Giúp mình ra khỏi nếp sống thường nhật sẽ giúp bạn nhìn nhận toàn cảnh rõ hơn và bạn sẽ có thời gian khoảng trống cần thiết trong đầu để sáng suốt giải quyết vấn đề phát sinh. Hãy lùi lại, thay vì sa chân sâu hơn vào vũng bùn. Một số rắc rối tưởng chừng không vượt qua được, thực tế lại có giải pháp đơn giản. Chúng ta cần lùi lại và cần có một khoảng thời gian tĩnh tâm một mình trước khi nhận ra chúng. Các nhà lãnh đạo và quản lý tài năng đều biết cách đối diện với thời kỳ khủng hoảng. Họ tự thoát khỏi các tình huống đó và nắm lấy vai trò của một quân sư. Trong một trận bóng đá, huấn luyện viên của mỗi đội luôn ngồi ở vị trí cao trong sân vận động để có thể nhìn nhận toàn cảnh trận đấu mà người ngồi dưới sân không thể thấy được. Lưu lại để có cái nhìn rõ ràng về tình huống chính là những gì mà chúng ta làm khi thực hiện nhận thức khoảnh khắc hiện tại. Mặc dù lúc đó chúng ta quan sát những gì đang diễn ra bên trong mình. Khi nhận một nỗi đau tình cảm hoặc suy nghĩ trong đầu rối loạn Hãy lùi lại và để mình làm quan sát viên, để nhìn nhận xem vết thương trong cơ thể hay suy nghĩ và cảm xúc của mình là như thế nào. Khi đã quan sát quá trình này đủ gần, chúng ta có thể tách mình ra khỏi những cảm xúc đó và nhìn thấy sự thật rất rõ ràng. Ta có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trên thế giới này. Một ngày